Chương 108, Phượng Lạc và Linh Cơ Cô là ai? Nhìn thấy một người giống mình nhưng không phải là mình, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Không phải là cô cũng đoán được rồi sao? Cô gái mỉm cười, sau mắt lưu chuyển mang theo một cảm giác quyến rũ xinh đẹp, làm Trần Ngư có cảm giác, thì ra là mình cũng có thể xinh đẹp như vậy. Cô là kiếp trước của tôi hay là ký ức kiếp trước của tôi? Trần Ngư hỏi. Tôi là ký ức kiếp trước của cô? Tôi là Thanh Linh, Phong Hào Linh Cơ. Cô gái đáp, Thanh Linh, Linh Cơ. Trần Ngư bỗng dưng mở to hai mắt. Cô nhìn cây châm trên búi tóc của cô gái. Châm Thanh Linh và Kiếm Linh Cơ đều là của cô sao? Đúng vậy, Linh Cơ gật đầu nói. Kiếm Linh Cơ là bội kiếm của phụ thân tôi tặng cho tôi vào năm sinh nhật 13 tuổi của tôi. Đồng thời văn Phong Hào Linh Cơ cho tôi, cho phép tôi lấy kiếm Linh Cơ bảo vệ cho Diệp Quốc, đất nước Thái bình dân chúng yên ổn. Khi Linh Cơ nói đến việc bảo vệ Diệp Quốc, trong mắt nàng lái lên vẻ phiền muộn, dừng lại một chút rồi nói thêm. Trầm Thanh Linh là vật đính ước Phượng Lạc tặng cho tôi, làm từ Ngọc Vạn Năm và Minh Châu Đông Hải. Phượng Lạc, kiếp trước của anh ba? Trần Ngư không thể tin nhìn công chúa Linh Cơ. Thì ra kiếp trước tôi và anh ba chính là một đôi. Cô thích anh ba của cô không? Công chúa Linh Cơ chợt hỏi. Thích trước? Trần Ngư gật đầu không chút do dự. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt Trần Ngư khi cô trả lời, công chúa Linh Cơ chật cười, nụ cười ấm áp mà quan tâm. Chắc chắn cô cũng rất thích Phượng Lạc. Trần Ngư nghĩ người cổ đại thường kết hôn sớm, thế là đỏ mặt. Vậy, hai người thành thân chưa? Công chúa Linh Cơ dững sờ, thấy Trần Ngư đỏ mặt, dường như đoán được cô muốn hỏi gì, lại ra vẻ không biết cười hỏi. Cô muốn hỏi cái gì nào? Ờ, thì chính là... À, chính là... Mặt Trần Ngư càng đỏ hơn, chẳng qua cô cảm thấy Phượng Lạc là kiếp trước của anh ba, công chúa Linh Cơ là kiếp trước của mình. Nếu như bọn họ thành thân, vậy chẳng phải tương đương với mình và anh ba. Ai ra, thật là nóng mặt mà. Chúng tôi còn chưa thành thân. Công chúa Linh Cơ thấy Trần Ngư thẹn thùng, quyết định cũng không đùa cô nữa. a, Trần Ngư không che giấu về kinh ngạc của mình. Cô có muốn nghe chuyện xưa của chúng tôi không? Linh Cơ chợt hỏi. Có. Trần Ngư là mờ đoán được có lẽ ký ức của công chúa Linh Cơ tồn tại đến bây giờ chính là vì muốn kể lại câu chuyện xưa này của họ cho cô nghe. Công chúa Linh Cơ chậm rãi nhớ lại Tôi vốn là công chúa nhỏ nhất của Diệp Quốc Phượng Lạc là thiên sư trẻ tuổi lịch lãm vừa xuống núi Một năm đó Phượng Lạc gặp phải một con ma vương trong đêm đó đã cắn nuốt hàng vạn hồn phách của dân chúng vì để có thể giết chết ma vương mà không làm tổn hại đến linh hồn của các mách tính Đêm đó Phượng Lạc đã tiến cung Hỏi mượn tôi kiếm linh cơ. Lúc tôi mới gặp chàng ấy, chàng mang áo trắng, tóc đen, mặt mũi trong sáng, đứng ở hành lang dưới ánh trăng, như trâu nhân ngọc, như là thần tiên. Công chúa, ngài có thể cho ta mượn bội kiếm của ngài một lát không? Thiếu nhiên phượng lạc hơi như người hành lễ với công chúa. Chàng mượn làm gì? Thiếu nữ lại cần hỏi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai đẹp mắt đến vậy. phù hộ chính khí của trời đất, thiếu niên phượng lạc cao giọng trả lời. Nhưng mà kiếm của ta, chỉ có ta mới có thể sử dụng thôi. Thiếu nữ cố ý nói. Vậy, thiếu niên dường như rất phiền não, do dự một chút rồi nói. Vậy công chúa có thể mang kiếm linh cơ đi cùng ta không? Phượng Lạc nhất tính sẽ bảo vệ công chúa chu toàn. Chàng tên là Phượng Lạc á? Trên hành lang hoa quỳnh chợt nở, đó là thanh âm của tình đậu sơ khai. Trong không gian đen như mực bỗng nhiên xuất hiện một bàn trà và dụng cụ pha trà. Công chúa linh cơ yêu nhã thưởng thức trà. Mà Trần Ngư thì hâm mộ gì nàng. À, lần gặp mặt đầu tiên của hai người thật là lãng mạn, chẳng giống với chúng tôi chút nào. Vậy, lần gặp đầu tiên của hai người cô như thế nào? Công chúa Linh cơ tò mò hỏi. Tôi là thiên sư mà, lần đầu tiên chú ý đến anh ba là vì sắc khí trên người anh ấy. Tôi cho là anh ấy định hại người khác, cho nên đã chạy tới cảnh cáo anh ấy. Trần Ngư nhớ lại ngày đó cô đã cao giọng nói. Lần sau tôi mà còn bắt gặp anh, anh có tin là tôi thu anh không? <cười> Cần chúa Linh Cơ nhịn không được mà vật cười, rồi bỗng nhiên có chút thâm mộ. Cô thật là khí phách hơn tôi nhiều. Ha, cũng được. Trần Ngư cười nghi ngô rồi hỏi. Phượng Lạc đã là thiên sư, vậy thì sao linh hồn của anh ba lại có sát khí nặng như vậy? Bởi vì tôi. Linh Cơ đặt chén trà trong tay xuống, vừa mắt rũ xuống rồi lâm vào hồi ức. Một năm đó, Phượng Lạc định đưa tôi về bái kiến sư phụ của chàng ấy, sau đó sẽ quay về gặp phụ vương của tôi cầu hôn tàng thư cát của phái lạc sơn phượng lạc sợ nàng nhàm chám nên để nàng ở lại đây đọc sách mấy năm nay vì đi theo phượng lạc trừ ma khắp nơi nên công chúa linh cơ cũng cảm thấy rất có hứng thú với mấy quyển sách thuật pháp huyền học này mì mài đọc lưng phượng lạc đẩy cửa tiến vào nàng vừa mới đọc xong một cuốn sách nói về cương thi thấy phượng lạc thiếu nữ đột nhiên cảm thấy chột dạ bởi vì quyển sách liên quan đến cương thi này lúc trước phượng lạc đã giấu đi không cho nàng xem mà nàng thì nhân cơ hội phượng lạc không có ở đây mà lại lút mở ra đọc. "Là ca ca, hình gặp sư phụ chưa?" Linh Cơ tiến đến hỏi. Ừm, sắc mặt Phượng Lạc rất kém, tinh thần hoảng hốt, nhưng thiếu nữ vì đang hưng phấn mà không nhận ra. "Là ca ca, muội phát hiện muội cũng rất có năng khiếu ở lĩnh vực huyền học nhá. những quyển sách này muội đọc một cái là hiểu liền, ngay cả trận pháp tụ linh này muội cũng biết rất đạt nè." vẻ mặt thiếu nữ cầu khen ngợi. Thanh Linh vốn thông minh mà, Phượng Lạc miễn cưỡng cười cười. Vậy sư phụ của huynh có thể thích muội hay không?" Thiếu nữ mở to đôi mắt, vừa chờ mong vừa thấp thỏ nhìn Phượng Lạc. "Có chứ." Thiếu niên giống như thường ngày định giơ tay lên vuốt nhẹ gò má của thiếu nữ, nhưng tay giơ lên nửa chừng lại thả xuống, nhưng sư phụ vẫn còn đang bế quan, chưa kết thúc nữa. "Vẫn chưa kết thúc sao? Vậy chúng ta ở lại đây chờ sư phụ à?" "Không cần đâu, để huynh đưa muội về trước." Từ phái Lạc Sơn đến Hoàng Cung, bình thường đi xe ngựa hết 10 ngày, nhưng hai người đã mất thời gian một tháng hành trình. Trên đường đi, thiếu niên thỏa mãn tất cả các nhu cầu của thiếu nữ, vô cùng cưng chiều nàng. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Linh Cơ, cho đến một đêm trước khi hồi cung. Lúc đó mưa rất lớn, từng tầng mây dày nặng che lấp ánh trăng, toàn bộ thế giới đều tối đen. Linh Cơ đang chuẩn bị tắt nến đi ngủ, thì nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ. Ai? thiếu nữ cầm kiếm linh cơ, đẩy cửa phòng khách điếm, một tia xét xoẹt qua, chiếu sáng bóng người trong sân. Là ca ca, sao mình lại đứng trong mưa, huynh mau vào đây đi. Nàng đừng tới đây. Giọng nói của thiếu niên tràn đầy đau khổ ẩn nhẫn, còn mang theo vang xin. Thành linh, đừng tới đây. Là ca ca. Thiêu nữ sửng sốt, một cảm giác bất an chợt nổi lên. Ta vốn định, ngày mai đưa nàng hồi cung sau đó sẽ không xuất hiện nữa, nhưng mà... Đứng dưới mặt mưa xối xả, thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào cô nương mình yêu dấu. Ta cảm thấy ta nên gặp mặt nàng để nói lời từ biệt. Huỳnh muốn đi đâu? Thiếu nữ khoảng hốt nói. Thành linh, chúng ta không thể ở bên nhau. Sau khi ly biệt mong nàng, thiếu niên như sương mắt trong cổ họng nói không nên lời. Thanh linh chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi, thời gian còn lại của nàng không còn nhiều lắm. Hắn còn có thể mong muốn điều gì? Hắn rời đi. Đó chính là mong ước tốt nhất đối với hắn Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau Vậy muốn chia tay với muội sao Thiếu nữ vọt ra ngoài màn mưa Đúng Thiếu nhiên kiên định gật đầu Giống như lúc mới gặp nhau Đã hứa sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng vậy Hình như trong mơ tôi đã nhìn thấy hình ảnh này Có phải sau đó cô còn rút kiếm ra không Trần Ngư nghe đến đó Thì chợt nhớ ra Đúng thế Linh cơ gật đầu Tại sao Vượng Lạc lại muốn chia tay với cô Có phải sư phụ anh ấy đã nói gì đó không? Cô thông minh hơn tôi. Lúc đó sao tôi lại không nghĩ được như vậy chứ? Thế nên hình ảnh thiếu nhiên chơi ngực chảy máu tập tảnh bước đi trong màn mưa trở thành hình ảnh duy nhất mà nàng nhớ về Phượng Lạc. Vậy hai người chia tay? Vậy tại sao Phượng Lạc lại vì cô mà dính sát khí trên người? Trần Ngư không hiểu hỏi. Bởi vì sau đó tôi đã biến thành hạn vạt. Cái gì? Về mặt Trần Ngư khiếp sợ. Sau khi người chết Thi thể không thể tan rã, hồn không rời thân thể thì sẽ hóa cương, cương tu luyện thành yêu, rồi hóa bạc, bạc có huyền sát. Những môn phái huyền học còn có thuật pháp đặc biệt khác, có thể tập hợp hàng vạn hàng nghìn sát khí của oan hồn thì người chết cũng có thể hóa thành bạc. Đây là thuật pháp cấm kỵ mà tôi đã đọc được trong tảng thư các của phái Lạc Sơn. Lịch cờ cười khổ, lúc đó chẳng qua là tôi cảm thấy thú vị, không ngờ rằng có một ngày chính tôi lại sử dụng nó chưa cảnh nước mất nhà tan, tôi từ trên thành nhảy xuống tự tử, tử sau đó tập hợp oán niệm của các tướng sĩ và người dân Diệp Quốc biến thành hạn bạc, giết chết hết binh lính, đã tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, chỉ tiếc vẫn để lại đại vương tử của Thạch Quốc chạy mất. Tôi không cam lòng, oán hận bất bình, đến Thạch Quốc làm Thạch Quốc hạn hán lớn trong ba năm, bá tánh chết đói khắp nơi. Trong lúc rất nhiều thiên sư đến thu tôi, đều không thể làm khó dễ gì cho tôi, cho đến khi chàng tới. Phượng làng đến để giết cô ư? Trần ngư kinh hãi từ trên ghế đứng dậy. Đúng vậy. Công chúa Linh Cơ cười cười. Một thiên sư đến giết tôi, đánh không lại tôi. Lúc sắp chết đã hét lên, lạc thiên sư của phái lạc sơn sẽ xuống núi để thu tôi. Để cho tôi chết đi. Lúc đó tôi nghe thế thì vô cùng vui vẻ. Thả thiên sư đáng ghét đó đi. Sau đó tôi chạy đến khe núi mà trước kia chúng tôi thường tới. Đó là một khe núi có phong cảnh rất đẹp, hòa cỏ non nước hiểu tình. Chỉ tiếc là đã bị tôi hủy hoại Tôi là hạn vạt mà Đi đến đâu chỗ đó sẽ thành hoang vu Tôi ở sân cốc hoang vu đó ba ngày Cuối cùng Phượng Lạc tới Anh ấy giết cô Trần Ngư nhớ lại giấc mơ đó Cô nhớ rõ người đàn ông trong giấc mơ Đã dùng kiếm đâm xuyên qua tìm cô gái mặc áo đỏ Ừ Linh Cơ gật đầu Không đúng, hạn vạt không thể giết chết Chỉ có thể phong ấn Phượng Lạc chắc chắn không có năng lực để giết cô Trần Ngư nghi ngờ nói Cho nên, chàng đã sử dụng phương pháp hoàn toàn mới. Chàng sẽ giết ta sao? đại biến thành hạn bạc, Linh Cơ cười cười nghiêng đầu nhìn Phượng Lạc. Sẽ! Phượng Lạc giúp thanh kiếm đồng nhìn lại Linh Cơ, nói như chém đinh chặt sắt. Lần này ta đến đây, chính là để giết nàng. Đúng thế nhỉ? Ngay cả một con ác ma, chàng cũng không buông tha. Như thế nào có thể buông tha cho một quái vật gây hại nhân gian như ta? Linh Cơ tự giễu cười một tiếng, lại hỏi. Vậy nếu ta chết đi ta có thể trở lại dáng vẻ như trước kia được không? sau khi chết, thân thể cương thi sẽ hóa thành tro bụi. a, dù sao thì trong mắt chàng, ta chính là một yêu quái, còn quan tâm đến dáng vẻ làm gì? tới đi, hai ta rất quan một lần cho xong đi. linh cơ cười thoải mái một tiếng, tư thế sẵn sàng nhìn phượng lạc. linh khí quành thân, vượng lạc tăng vọt, ánh sáng công đức xen lẫn với vầng sáng vàng chói bao và phủ toàn thân, thanh kiếm đồng trên tay phượng lạc không ngừng rung lên. Phát ra âm thanh vù vù, trên bầu trời, hai luồng khí một vàng một đỏ từ từ tiếp cận rồi đụng vào nhau. Phượng lạc rơi kiếm lên, không chút nể nang một nhát, xuyên qua ngực Linh Cơ. Không đau quả nhiên là cưng thi không có tim. Linh Cơ nhìn thanh kiếm đồng, đã đâm sâu vào cơ thể mình rồi tự diễu. Thanh Linh, Phượng lạc trợn lên tiếng gọi nàng. Hà, nàng đừng động. Khi thanh kiếm đồng đâm xuyên tới, Linh Cơ không hề né tránh. Một khắc kia Phượng Lạc biết rằng, thanh linh của hắn đang tỉnh tới cái chết, nàng muốn chết trên tay hắn. Được. Linh cơ ngoan ngoãn đáp ứng, giống như nhiều năm về trước, thiếu nhiên nói với cô nương của mình, hình dẫn muội về gặp sư phụ rồi chúng ta thành thân, hạnh phúc ngọt ngào. Cô nương đáp, được. Phượng Lạc dùng linh lực vẽ trên người thanh linh một trận phát phức tạp, sau đó, một nguồn sức mạnh to lớn từ thanh kiếm đồng, chuyển tới xuyên qua thân thể, linh cơ. a À! Linh cơ như nhíu mày, đang cảm thấy khó chịu và đau đớn. Phượng Lạc chợt dùng sức ôm chặt Linh cơ vào ngực. Đừng nhúc nhích, một lát nữa là tốt thôi. Được. Linh cơ lặng lẽ nhắm mắt lại, mang cho sắt khí trong thân thể trôi dần từng chút một. Thời gian từ từ trôi qua, từ ban đầu đối lập, rồi sắc khí và linh khí dần dần, dần dung hòa với nhau, cuối cùng tạo thành một khối không khí lớn bên ngoài màu vàng, bên trong màu đỏ. Thanh Linh Nghe được Phượng Lạc gọi mình, Linh Cơ mở mắt ra lần nữa, nàng kinh ngạc phát hiện mình chợt lơ lửng giữa không chung, còn Phượng Lạc đang ngồi trên mặt đất, ngửa đầu gọi nàng. Phượng Lạc, ta làm sao vậy? Công chúa Linh Cơ đã gặp hồn ma, nàng biết mình hiện đang ở trạng thái gì, nhưng mà bây giờ nàng đã là hạn vặt, làm sao có khả năng? Linh hồn đi thể. A! Phượng Lạc kêu lên đau đớn, ánh mắt lái lên một tia sáng đỏ, thời gian dần trôi, màu đỏ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng biến thành đôi mắt đỏ như máu mà Linh Cơ không thể quen thuộc hơn. Phượng Lạc, mắt của chàng sao lại thế này? Lúc nãy chàng đã làm cái gì rồi? Linh Cơ muốn lại gần Phượng Lạc nhưng không cách nào lại gần được, tựa như có một kết giới trong suốt ngăn cách giữa hai người. Thành Linh, sau này phải thật tốt. Phượng Lạc bỗng nhiên cười một tiếng. Chàng có ý gì? Linh Cơ không chờ được Phượng Lạc trả lời. Trong kết giới, ánh sáng vàng bỗng nhiên co lại. Bào trùm tất cả sát khí, hóa thành một vệt sáng phóng lên cao, chẳng nhảy mắt biến mất ở phía chân trời. Lúc Linh Cơ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt nàng, thân thể của Phượng Lạc từ từ vỡ thành từng mảng hóa thành cho bụi. Một cơn gió chợt thổi qua, bay xa lẫn vào cát vàng. Phượng Lạc dùng thuật cấm hấp thu sát khí của cô, cho nên sát khí trên người anh ba thật ra là... Cuối cùng Trần Ngư đã hiểu rõ. Đúng vậy, Linh Cơ gật đầu. Trách không đường trên đời này nhiều người như vậy, nhưng chỉ có mình tôi không sợ sát khí của anh ba. Thì ra sát khí trên người anh ba, vốn là từ tôi mà có. Trần Ngư lầm bẩm. thì ra là do tôi hại anh ba. Chính xác mà nói là tôi, không phải cô. Linh cơ lắc đầu, người sau khi chết sẽ vào luân hồi, sẽ quên hết những chuyện xưa năm cũ. Câu nói cuối cùng của Phượng Lạc nói với tôi, muốn tôi về sau phải thật tốt, vì chàng biết, sau khi chuyển thế tôi sẽ không còn nhớ chàng nữa. Sao lại có thể như vậy? Phượng Lạc vì Linh Cơ hy sinh nhiều như thế. Kết quả là sau khi chuyển thế, Linh Cơ lại không còn nhớ đến anh ấy nữa sao? Đúng thế. Sao lại có thể như vậy? Linh Cơ cười khổ nói. Chính tôi cũng không thể bảo đảm mỗi lần chuyển thế, đều sẽ yêu Phượng Lạc. Cũng không thể. Mỗi lần chuyển thế, Phượng Lạc sẽ yêu tôi. Tôi lưu lại đoạn ký ức này. Không phải là để tôi chuyển thế sẽ đi yêu Phượng Lạc, mà bởi vì sắc khí trên người chàng. Khi sắc khí chưa bị diệt trừ, Phượng Lạc sẽ vì vậy mà đời đời quá buộc, lận đận suốt kiếp. Sau khi Phượng Lạc chết, Linh Cờ vẫn còn vương vấn lang thang nơi sửa núi. Sư phụ của Phượng Lạc đã đến đây tìm nàng, nói rõ điều đó. Linh Cờ lưu lại ở khe núi ba năm, nơi này từng bị biến thành vùng đất khoang vu, này đã khôi phục lại ngổ xanh viên biếc rào sạt đầy sức sống. Khi Kỳ Dương chân Nhân tìm tới, Linh Cơ đang ngồi trên đồng cỏ gần người. Ta là sư phụ của Phượng Lạc, Kỳ Dương chân Nhân dương chân nhân thản nhiên nhìn ma nữ đang ngồi trên bãi cỏ. Sư phụ, Linh Cơ trật hoàn hồn. Trước khi Phượng Lạc đi, nó cầu ta đưa cô đi luân hồi. Tuy Phượng Lạc đã hấp thu sát khí của Linh Cơ, nhưng dù sao Linh Cơ đã từng là hồn ma không bình thường rồi, cho nên cần thiên sư siêu độ. Phượng Lạc đâu rồi ạ? Phượng Lạc hấp thu sát khí của cô, sát khí theo linh hồn đi vào luân hồi, làm cho nó đời đời quá buộc, mỗi một kiếp đều không thể sống quá 30 tuổi. Kỳ Dương Trân Nhân nói, sao lại như thế? Tại sao có thể như vậy được? Tôi không yêu cầu chàng làm như vậy. Ai vào chàng lại làm như thế chứ? Linh cơ không ngừng chất vấn, nhưng lại không thể tìm thấy người để hỏi. Cô có muốn cứu nó không? Kỳ Dương Trân Nhân hỏi. Linh cơ ngừng đầu. Sát khí của hạn vạt, người bình thường sẽ không chống đỡ được. Chuyển thế của Phượng Lạc khi trưởng thành, sẽ dần dần xuất hiện sát khí. sát khí sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nó sẽ bị coi như là quái vật. Sẽ bị người nhà ghét bỏ, sẽ bị đuổi đi, đánh mắng, thậm chí là giết hại Linh cơ đau lòng không thở nổi Chỉ có cô, nếu cô chuyển thế đầu thai Cô sẽ là người duy nhất, không sợ sát khí trên người nó Tôi muốn đi, sư phụ, ngày đưa tôi đi đầu thai đi Đưa tôi đến bên người Phượng Lạc đi Linh cơ khóc cầu xin Ta sẽ lưu lại một đoạn ký ức trong linh hồn của cô Đồng thời sẽ lưu lại một dấu ấn Khi thời điểm thích hợp sẽ làm cô nhớ lại đoạn ký ức này Còn dấu ấn sẽ làm cô mở được mắt âm dương Kỳ Dương chân Nhân nói Có mắt âm dương Cô sẽ có duyên với phái lạc sơn của ta Cô cũng sẽ có cơ hội lớn gặp được chuyển thế của Phượng Lạc Ở đây Ta có phương pháp thanh trự sát khí trên người Phượng Lạc Cô nhớ rõ Chỉ có cô Mới có thể cứu được Phượng Lạc Thi Thi Thi Thi Là mình đi suốt đêm đến biệt thự nhà họ thẩm Ở núi Thanh Man Ngồi bên cạnh chăm sóc cho Trần Ngư đến nửa đêm, Trần Ngư đột nhiên khóc nức nở, Lâm Minh nhịn không được mà gọi cô. Trần Ngư khóc đau lòng, cả người rúi vào ngực Lâm Minh run rẩy. Thi thi, em tỉnh lại đi. Trần Ngư khóc làm Lâm Minh hoảng loạn trong lòng. Trần Ngư mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn Lâm Minh trước mắt mà tưởng đang nằm mơ. Anh ba, em tỉnh rồi, có phải là gặp ác mộng rồi không? Đừng sợ. Lâm Minh trấn an. Anh ba, em muốn kết hôn với anh, em muốn sinh con với anh. Em muốn sống với anh cả đời. Đột nhiên được thổ lộ, lòng mình giờ khóc giờ cười. Được, đều nghe em hết. Anh ba, em sẽ thật tốt, thật tốt với anh. Được, lòng mình vừa dỗ rành vừa lau nước mắt cho Trần Ngư. Tác giả có lời muốn nói. khi ông Ngô vẫn còn là một đứa bé sống ở thôn nghèo Đại Mộc. Đứa nhỏ nửa đêm không ngủ được, chạy vào trong núi. Nó gặp được một cô gái đẹp như tiên nữ. Cậu có thể chạy vào được kết giới của ta, chứng tỏ ta với cậu có duyên. Đứa nhỏ chảy nước mũi, cậu hoa tử, không biết có duyên là gì? Cậu hoa tử, có thể giúp ta một chuyện không? Đứa nhỏ gật đầu thật mạnh, tiên nữ chỉ vào một cây hoa nhỏ giữa cốc núi nói, hãy giúp ta tưới nước cho cây hoa hàng ngày, cho đến khi cây nở hoa nhé. Đứa nhỏ đồng ý với tiên nữ, mỗi ngày đều chạy vào cốc núi, mặc dù không còn gặp lại tiên nữ nhưng nó vẫn đều đặn hàng ngày tưới nước cho cây hoa nhỏ, rồi một ngày hoa nhỏ nở hoa. Lớn lên thành một cô nương nhỏ, và đến nhỏ không còn gặp được tây hoa nhỏ mà mình cẩn thận tới nước hai năm qua nữa. Chương 109 Linh khí thứ 6 Trần Ngư ngủ một ngày, lúc này tỉnh dậy đương nhiên là không buồn ngủ nữa. là mình lo lắng cả ngày, thấy Trần Ngư tỉnh cũng đến tiếc rời đi. Hai người ngồi ở vườn hoa nhỏ trước biệt thự, dựa sắt vào nhau trò chuyện. Em có lạnh không? Thì bây giờ là cuối xuân đầu hạ, nhưng gió đêm vẫn còn hơi lạnh. Anh ôm em thì em sẽ không lạnh nữa. Trần Ngư nói xong thì chui vào lòng Lông Minh. Vậy rốt cuộc là lạnh hay là không lạnh đây? Lông Minh bật cười lắc đầu, nhưng cũng rất hiểu ý mà ôm chặt cô nhóc nhỏ bé của anh vào lòng. Anh ba, khi nào thì chúng ta có thể kết hôn? Trần Ngư chợt hỏi. Sao hôm nay cô nhóc này cứ luôn nói đến chuyện kết hôn vậy? Luận pháp nước ta quy định con gái phải qua 20 tuổi mới được đăng ký kết hôn. Vậy là con... Trần Ngư yên lặng trong chóc lát. Còn tận một năm lẻ ba tháng nữa luôn hả? Lâu quá vậy Chừng ấy thời gian có thể sinh em bé được luôn rồi ấy Lâu mình thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng Anh không nói nên lời nhìn Trần Ngư Giờ bỗng nhiên em lại nghĩ đến chuyện kết hôn Vì em rất thích anh mà Bởi vì hơn một ngàn năm qua Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần Yêu nhau không biết bao nhiêu lần Nhưng chưa một đời nào có thể thành thôi Thích thì phải ở bên nhau Đâu anh biết sau này sẽ ra sao đâu Đúng vậy thích thì hãy ở bên nhau, bằng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu mấy đời trước mà anh hiểu rõ đạo lý này thì sao có thể bỏ qua nhiều như thế? Chúng ta đã ở bên nhau rồi. Long Minh nói, vẻ mặt không tự chủ mà nở ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà chỉ có kết hôn mới có thể động phong mà. Trần Ngư chợt nói thêm. Em. Long Minh giở khóc giở cười. Trong đầu em toàn suy nghĩ cái gì vậy? Không đúng. Trần Ngư chợt từ trong ngực Long Minh ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ đâu giống như trước kia đâu, không có ai quy định trước khi kết hôn thì không được động phòng á? Càng nói càng kỳ cục, Lương Minh nhỏ giọng la, "Thì thì, hình như qua 18 tuổi là được rồi mà, ở cổ đại 16 tuổi là có thể thành thân rồi." Thì thì, Trán Lương Minh nổi gân xanh, giọng nói cũng nặng hơn. "Anh ba, Trần Ngư ngẩng đầu vẻ mặt không chờ đợi nổi, "Chúng ta động phòng đi." Lương Minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đứng phắt dậy, bóng đèn mờ ảo che khuất gương mặt đỏ bừng của anh. Thì thì, em có biết mình đang nói cái gì không? Em biết mà, chẳng lẽ anh bà không nghĩ cùng với em? Em đừng nói nữa. Lông Minh quả tự muốn điên luôn rồi. Rốt cuộc là cô nhóc này có biết mình đang nói cái gì không thế? Có người đàn ông nào mà lại không muốn cùng cô gái mình yêu làm cái kia chứ? Không được thì thôi, nhưng mà hôn một chút thì cũng được chứ? Trần Ngư chợt từ trên ghế đứng lên, dán đến gần, đặt một nụ hôn lên khóe miệng của Lông Minh. Lông Minh bị Trần Ngư trêu chọc và tâm phiền ý loạn, Nhưng lại chẳng thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể than thở, đưa tay nhẹ vuốt tóc của Trần Ngư bị gió thổi dối hỏi. Sáng hôm nay, sao em lại bị ngất đi vậy? Đừng nói với Phượng Lạc biết đến sự tồn tại của tôi. Đây là lời dặn của Linh Cơ trước khi Trần Ngư tỉnh lại. A, chính là vì em bỗng nhiên cảm ứng được linh khí thứ năm, sau đó linh lực của em bỗng nhiên bị rút cản, thế là em bị ngất đi. Em cảm ứng được linh khí, tại sao em lại cảm ứng được linh khí? Lâm Minh cao mày hỏi. Em cũng không biết, tự nhiên nó bỗng nhiên bay ra ngoài. Trần Ngư chột dạ nói, vì sợ Lâm Minh nhìn ra sơ hở, Trần Ngư vội vàng nói sang chuyện khác. Anh ba, hiện giờ chúng ta đã tìm được 5 linh khí, chỉ còn một món cuối cùng thôi. Chờ khi chúng ta trở về đế đô, chúng ta có thể thông qua trận pháp năm ngôi sao tụ hợp để tìm ra linh khí thứ 6. Chờ giải quyết chuyện ở núi Thanh Mang, chúng ta trở về đế đô ngay. Lâm Minh cũng không nghĩ là linh khí thứ 5 lại dễ dàng tìm được như vậy. Nhưng hạn bạc ở núi Thanh Mang có thể giải quyết được chứ Anh yên tâm, em có biện pháp rồi Trần Ngư bảo đảm nói Em có biện pháp Lâu Minh kinh ngạc Ừ, em biết phương pháp phong ấn hạn bạc nhé Trần Ngư đắc ý nhớ mày Bởi vì 500 năm trước Hạn bạc ở núi Thanh Mang chính là kiếp trước của cô ra tay phong ấn Công chúa Linh Cơ đã nói với Trần Ngư rất nhiều chuyện về các kiếp chuyển thế của bọn họ Cũng nói rõ về nguồn gốc các linh khí và vị trí đặt của chúng Vậy, linh khí thứ sáu là gì? Để ở chỗ nào? Trần Ngư hỏi Linh Cơ Tôi không biết Ngoài dự đoán của Trần Ngư, Linh Cơ lắc đầu Sao cô lại không biết chứ? Không phải là cô vẫn luôn có mặt hay sao? Trần Ngư nghi ngờ hỏi 300 năm trước, tôi đang chuẩn bị mang theo linh khí thứ 5 để sắp xếp nơi đặt Khi chuẩn bị xuất phát thì bỗng nhiên trời có hiện tượng kỳ quái Hạn bạc xuất thế Linh Cơ nói Hạn bạc núi thanh mang Trong những mắt Trần Ngư nhận ra Đúng vậy, Linh Cơ nói, hạn vạt gây nguy hiểm như thế nào cho nhân gian, không có ai hiểu rõ hơn tôi, tôi chuyển thế trở thành thiên sư nên không thể bỏ mặt, thế là tôi mang Linh khí đến núi Thanh Mang. Hạn vạt núi Thanh Mang khác với tôi, nó là cương thi hóa thành yêu rồi thành hạn vạt, sát khí trải qua mấy ngàn năm vô cùng lợi hại. Tôi vốn định dùng huyền vinh tịnh sát quyết để giết chết hạn vạt, nhưng mà công đức của tôi không đủ, không có cách nào làm được. Cuối cùng chỉ có thể dùng trận pháp phong ấn hạn vặt. Hạn vặt là do cô phong ấn xong? Trần Ngư kinh ngạc. Đúng, nhưng lúc đó tu vi của tôi quá thấp, hoàn toàn không chống lại nổi hạn vặt, chỉ thực hiện việc sắp đặt trận pháp thôi cũng đã làm tôi kiệt lực mà chết. Cái gì? Trần Ngư giận nảy mình. Vậy hạn vặt làm sao mà phong ấn lại được? Khi đó trận pháp đã sắp đặt xong, chỉ cần khởi động là được. Linh Cơ nói, vì không để cho hạn vặt thoát khỏi trận pháp. Cũng vì để cho hồn phách của chúng ta có thể luân hồi đi tìm linh khí thứ sáu, tôi chỉ có thể tự linh hồn vách ra, bám vào linh khí thứ năm, mượn sức mạnh của linh khí mà khởi động trận phát. Cho đến cách đây không lâu, cô dùng đài chiêu hồn cưỡng ép gọi tôi. Cho nên... sắc mặt trần ngư trắng nhợt. núi thanh măng có biến động bất thường là do tôi ở đài chiêu hồn gọi cô về mà tới. Đúng thế. Linh cơ gật đầu. Vậy khi tôi đến núi thanh măng... Linh Châu chủ động bay ra ngoài cũng là vì điều này ư? Tôi ở ngay người trong Linh Châu mấy trăm năm, đã sớm hòa thành một thể với Linh Châu, chỉ cần cả hai ở gần là có thể kêu gọi lẫn nhau. Linh Cơ giải thích, có thể là Linh Châu cảm ứng được sự tồn tại của tôi nên mới từ lòng đất bay lên. Vậy bây giờ không có Linh Châu thì chẳng phải là hạn bà sẽ thức tỉnh hay sao? Đúng vậy, Linh Cơ nói, không có Linh Châu chấn áp, nhiều nhất là hai ngày, hạn bạc sẽ thức tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Trần Ngư rốt ruột, chúng ta phải đem Linh Châu trở lại sao? Nhưng mà anh ba cũng cần có Linh Châu mà. Hiện giờ đem Linh Châu trở lại cũng vô ích, hạn vạt nhất tính sẽ tỉnh lại. Vì thế kế hoạch chỉ có thể là phong ấn hạn bạt trở lại một lần nữa. Trong đầu cô chắc chắn có lưu lại phương pháp phong ấn hạn bạt. Bên cạnh cô có nhiều thiên sư như vậy, đồng tâm hiệp lực quyết nấu một trận với hạn bạt. Còn linh khí thứ sáu, tôi dùng 5 linh khí lấy biên nước ta. Làm danh giới, tạo thành một trận pháp ngũ mang hối tinh rộng lớn, nên chỉ cần linh ký thứ sáu đang ở trong biên giới nước ta, thì chúng ta nhất định sẽ cảm ứng được. Linh cơ nói. Em biết trận pháp phong ấn sao? Lâu Minh không biết sự tồn tại của Linh cơ, nghe thấy Trần Ngư nói có biện pháp thì kinh ngạc không thôi. Dạ, không phải lần trước em đã trở về nhà tổ của Phái Lắc Sơn sao? Chính ở nơi đó em đã thấy trận pháp chuyên dùng để phong ấn hạn bạn. Kỳ thượng Trần Ngư thấy là huyền Minh tịnh sát quyết, Nhưng mà cũng gần gần như vậy. Lâm Minh không nghi ngờ gì, gật gật đầu nói. Vậy anh yên tâm rồi. Nghĩ đến thời gian đã khuya lắm rồi, ngày mai Trần Ngư còn cùng chư vị đại sư bàn chuyện phong ấn hạn bạc, nên Lâm Minh nói, cả hai về phòng nghỉ ngơi. Dạ, mặc dù Trần Ngư không muốn đi nghỉ, nhưng cô cũng biết là cả ngày hôm nay Lâm Minh vừa đi đường mệt mỏi, vừa phải lo lắng cho cô, nên cũng không phản đối. Trước tiên Long Minh tiễn Trần Ngư về phòng, rồi cho người về phòng của mình. Tàn Thiếu đang ở trong phòng, Trình Vàng thấy Long Minh về thì đứng dậy kêu. Long Minh nhìn hộp gỗ cao khoảng nửa thước bên người Trình Vàng rồi nói: Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Vâng. Trình Vàng đứng dậy rời khỏi phòng. Long Minh đi tới, đứng ở vị trí Trình Vàng vừa đứng, đưa tay sửa hộp gỗ cùng cây trường thương đang được mọc bằng vải lụa phía sau hộp gỗ. Đây là bốn linh khí Long Minh mang từ đế đô tới cùng với linh châu mới tìm thấy từ núi thanh mang như vậy năm linh khí đã được tập hợp sở dĩ lâm minh đem bốn linh khí đến đây là vì khi trần ngư xảy ra chuyện bốn linh khí này đồng thời phát sinh biến động khác thường lâm minh cảm thấy mang theo sẽ có tác dụng cho nên đã đem theo cùng anh vẫn chưa nói chuyện này với trần ngư bởi vì nếu trần ngư biết năm linh khí đều ở chỗ này thì chắc là cô sẽ không đợi phong ấn hạn bạt mà muốn ngay lập tức đi tìm linh khí thứ sáu lâm minh sợ cô bị phân tâm nhưng mà Nghĩ đến việc có thể tập hợp được sáu linh khí, lâm minh cũng không kìm được sự kích động trong lòng. Bởi chỉ khi nào anh hoàn toàn trở thành người bình thường, anh mới có thể thảm nhiên đứng trước mặt ba mẹ Trần, mới có tư cách vào cảm với họ là anh sẽ suốt đời đối xử thật tốt với Trần Ngư. Đêm càng khuya càng an tĩnh, tất cả mọi người đều đang trong mộng đẹp. Linh Châu đang được để trong phòng ngủ của ông Thẩm, bỗng nhiên phát ra ánh sáng mỏng manh, linh khí nhàn nhạt, nhạt không ngừng lưu chuyển, đánh thức ông Thẩm đang ngủ say. Hồng thẩm khoác áo khoác xuống giường, nhìn Linh Châu đang không ngừng phát sáng, nghĩ trăm lần cũng không xa, Linh Châu đang đáp lại cái gì sao? Đồng thời cách đó không xa trong phòng ngủ của Lông Minh, được đặt trong hộp gỗ, cây sáo, kiếm đồng, kiếm Linh cơ cùng với trường thương đang được bọc vải đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nằm nguồn sáng lập lè, chấp tắt theo cùng một nhịp điệu. Đang ngủ say, Lông Minh cau mày, ngay sau đó tiến vào giấc mơ quen thuộc. Làm sao bây giờ? Cái này không được, cái kia cũng không được. Tại sao lại đều không được như vậy chứ? Trong mơ thì thị bực bội ngồi sổng trên mặt đất, hai tay nắm tóc, bên người bày giải rác mấy món pháp khí. Đừng nắm tóc mình như thế. Trong mơ lòng mình ngồi sổng xuống đau lòng bắt lấy tay Trần Ngư. Em cũng đã nói, bây giờ linh khí trong trời đất càng ngày càng ít, linh khí có phẩm chất tốt, sao mà có thể dễ dàng tìm như vậy được? Nhưng mà Phượng Lạc đã nói, chỉ còn một linh khí nữa thôi chỉ thiếu có mỗi một cái nữa thôi. trong mơ chẩn người kích động. huống chi thân thể của anh bây giờ nếu không tìm thấy linh khí thì không thể chịu nổi được nữa. hình ảnh lại chuyển, cảnh tượng thay đổi. trước mắt đỏ như máu, dường như khắp không gian đều bị sát khí bao vọc. lầu minh biết đây là cảnh tượng khi sát khí của anh bùng phát. bỗng nhiên một bóng người quen thuộc vọt vào sát khí, ôm lấy lầu minh đã mất lý trí hôn lên. lầu minh với sát khí đầy trời rút lên, rồi sau đó điên cuồng ôm cô vào người cho đến khi sắt khí tan hết, Long Minh mới nhìn rõ bóng người, là Thi Thi trong mơ. Nếu không tìm được linh khí thích hợp, vậy em sẽ là linh khí thứ sáu. Không được. Long Minh đang ngủ mơ không hề hay biết, nhưng Lâu Minh trong mơ thì lại đang điên cuồng gào thét. Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau, em nhất định sẽ thanh trừ hết sắt khí trên người anh. Sau đó lại kiếp sau nữa, anh cưới em, có được không? Long Minh từ trên giường ngồi bật dậy, anh thở hổn hển. Trè trái tim đang đập hình thịch, sắc mặt vô cùng khó coi. Thì thi, là linh khí thứ sáu. Trách không được. trái không được khi thi thi đến núi danh mang, thì năm linh khí khác đều có biến động khác thường. Thì ra đó là phản ứng khi sáu linh khí tập hợp đầy đủ. Tác giả có lời muốn nói. Hoa non là một gốc hoa yêu vô cùng đáng yêu. Sau khi đã tu luyện thành người, thì được bạn của mẹ là một thiên sư nuôi dưỡng. Vài chục năm sau, Hoa non trưởng thành thành một cô nương xinh đẹp. Cặp lại, chàng thanh niên ngô cũng không còn là cậu hoa tử nữa. Chàng thanh niên ngô vẫn tích mầm hoa nhỏ như cũ. Hết tập 53. À, chỉ còn 2 tập nữa thôi là sẽ đi đến hồi kết rồi. À, trong giấc mơ của Lâu Minh thì đã tiên đoán thi thi chính là linh khí thứ 6. Vậy sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào? Khi con hạm bạn dưới núi Thanh Mang thức tỉnh thì... Thì mọi người có thể phong ấn hay là tiêu diệt được nó hay không? Thì mời các bạn đón nghe hai tập cuối của bộ chuyện này sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.